Nhất đao xuân sắc Tác giả Trần Tiểu Thái Người đọc Thanh Sa Đệ Tam chương Tắm rửa xong trở lại phòng Tô Tiểu Khuyết nằm dài trên giường than thở Hướng đường nhất giá yêu cầu Người đánh gãy chân ta đi Đường nhất giá suy xét nửa ngày lắc đầu cự tuyệt Cơ hội luận bàn này rất khó có được Lời của sư phụ đều nằm ở điểm mấu chốt Ta cảm thấy mỗi ngày đều như vậy, đào pháp sẽ tiến nhanh. Ở những chỗ trước đây chưa ngộ ra, giờ đã thông suốt sáng tỏ. Vừa nói vừa không ngừng qua tay mối chân, không ngờ lại diễn tản ra đào phát. Tô Tiểu Quyết ai thán một tiếng, dùng khăn che đầu, còn bà đó, tất cả đều là lũ điên. Ngày thứ hai, ngã xuống đầu tiên chính là hứa Ước Hồng. Hứa ước hầu kiếm pháp cao siêu, chiến ý mãnh liệt, trong đám chỉ có tà, đường, hai người mới có thể địch nổi. Không nghĩ thể lực lại yếu kém như vậy, bị Tô Tiểu Khuyết linh hoạt xoay đến mê man. Tô Tiểu Khuyết mừng rỡ, ngay sau đó lại bị thư bắt nhạt một cước đá vào mông rớt khỏi đài. thân thể vừa rớt xuống đất, Tô Tiểu Khuyết đã có tính toán, hô hấp yếu ớt đầu lệch sang một bên, giả bộ bất tỉnh. Đường nhất giả bị dọa một trợt, nhảy Phúc lên phía trước, dùng sức lay động. Tiểu khuyết, tiểu khuyết! Không hề biết rằng, chiêu này của tô tiểu khuyết lúc ở cái bang rất thường sử dụng. Quả thật là lô quả thuần thanh, thần hồ kỹ kỹ. giả vờ bất tỉnh, ngay cả bang chủ lộ ếch nhìn cũng không ra, thiên tai đại họa gì cũng liền qua khỏi. Đáng tiếc, Niếp Thập Tam không phải là lộ ếch. một cỗ chân khí bá đạo mãnh liệt theo huyền thái uyên thẳng đến kỳ kinh bắt mạch vừa đau vừa ngứa tổ tiểu quyết thầm nghĩ còn mẹ nó ngày hôm nay vô phát vượt qua rồi mở mắt ra thoát cái điều tử phiên thân thần hoàn khí túc đứng dậy lôi kéo tay áo niếp thập tam cầu xin niếp đại thốt niếp sư phụ van cầu ngươi ngươi để ta quay về cái bang đi Ta lập cho ngươi bài về trường sinh. Niếp thật ta mất độc thanh sắc, chỉ nhìn thư bắc nhạn cùng tan nam phi so chiêu. Trên đài phi hoa trích dịp trưởng ảnh tung bay, dưới đài tổ tiểu huyết một mực ngang ngược, nhất nhất ôm lấy đùi của niếp thập tam chiếu theo điệu liên hoa lạc kêu khóc mà sướng lên. Thiền đường có lối ta không đi, địa ngục không cửa ta lại xông vào. vị đại gia này xin hãy làm chút việc thiện đi bố thí cho anh mày xuống núi đi thanh âm trong trẻo hồn nhiên lại cực kỳ dễ nghe chỉ là mọi người không biết thưởng thức từng tên một cái miệng run rẩy mắt trắng dã muốn cười lại gượng ngùng không dám cười thật sự nhịn đến khó chịu Tổ tiểu huyết khóc đến cả nửa ngày thấy tăng nam huy đi xuống lý thường vũ đi lên niếp thập tam vẫn bất động thanh sắc. Tô Tiểu Khuyết nôn nóng. Trong lòng rũ xả bảnh mặt quân tài của lão quái vật, nâng cánh tay lên, một phen gạt hết nước mắt nước mũi, chuyển sang dọc uy hiếp. Tiểu Khuyết, cha nương đều đã lên đường. Một cây gậy trúc, một cây gáo, vừa lười biếng vừa tham anh, sẽ đem gia sản người anh sạch xanh sanh đến lỡ núi. Xì một tiếng, Lại là lệ tứ hải nhịn không được bật cười, Tô Tiểu Khuyết vượt tức vừa vội, cãi nhận nói, ai cười mà nghe như đánh rắn vậy. Lúc này thư bắc nhạc đang yếu thế, nếp thập tam nhìn đến Tô Tiểu Khuyết thấp giọng nói, Người nếu còn khóc lóc om sòm, không chịu hảo hảo tỉ thí, ta liền để cho lý thương vũ một kiếm giết ngươi. Thích nghĩ lộ bằng chủ của ngươi cũng không dám thay ngươi nhập xác. Nói xong cổ tay rung lên Đem Tô Tiểu Quyết ném lên đài Chỉ thấy Tô Tiểu Quyết thay đổi Thành một người khác Lòng tinh hổ mãnh Tùng hoàn trở lại Dưới trên hành vân lưu thủy Vậy trúc uy vũ sinh phong Quả nhiên là thiếu niên hào hiệp Cao thủ nhỏ tuổi liền khiến đám người thượng quan vân khởi Nhìn đến vừa sợ vừa đố kỵ. Tần vãn tiếu nhẹ nhàng mỉm cười Hai tử này thật, thật thú vị Nếp thật tam chăm chú nhìn theo thân ảnh Tô tiểu khuyết nói Hạnh thiên tư rất tốt, ngộ tỉnh cũng cao Nhìn đến nửa ngày, bổng pháp đặc biệt kém Lộ ếch như thế nào lại dạy ra đồ đệ như vậy Tần vãnh tiếu ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của nếp thật tam nói Lộ ếch còn có một đại đệ tử, nghe nói võ công rất tốt Có thể bởi vì tiểu khuyết còn nhỏ Đối với hắn thoải mái một chút nếp thập tam nói Lộ ít hồ đồ Tần vãnh tiếng nhẹ nhàng lắc đầu Đột nhiên chuyển đến trước mặt nếp thập tam Đáy mắt tràn ngập phong tình lẫn phong sương Ôm nhu nhìn vào mắt nếp thập tam Thập tam Những năm gần đây ngoài võ công ra Huỳnh còn để tâm đến cái gì nếp nhăn nơi khóe mắt nàng tà tà hiện ra thời gian cứ như phiến tử khoảng một cái đã qua hai mươi năm gió núi lướt nhẹ bốn phía đều là thiếu niên hài tử mái tóc dài của tần vẫn tiếu theo gió tung bay hương trên khuôn mặt nếp thật tam khi chính là khoảng cách gần nhất giữa họ lại nghe tiếng kinh hô vang lên tứ phía trường kiếm của lý thương vũ bị gậy trúc đánh văng Ba một tiếng, rơi xuống thảm cỏ xanh. Lý Thường Vũ giật mình, nhìn Tô Tiểu Quyết, thần sắc phức tạp Tô Tiểu Quyết thấy nhãn cầu hắn, sắc bén, âm ngoan. Không khỏi có chút sợ hãi, thoái lui về phía sau vài bước. Lý Thường Vũ lại lập tức nở nụ cười, trên gương mặt tuấn tú hiện ra hai lấm đồng tiền, nhảy khỏi viên đài, đi đến cạnh mạc tiếu khán. thanh âm êm ái mềm mại Gậy trốt của tiểu khuyết so với kiếm Của chúng ta lợi hại hơn nhiều rồi Thấy mặt thiếu khán rút kiếm lên đài Càng cười đến xinh đẹp ngọt ngào Quay đầu lại liền chạm trán đôi mâu của tạ thiên bích Ly thường vũ không khỏi rùng mình một cái Ngay cả nụ cười tự hồ cũng bị đông lại Miễn cưỡng nhếch môi tạ thiên bích đã quay mặt đi Ngày hôm đó người thắng là đường nhất giả Đến ngày thứ ba Ngay giờ anh trưa Tổ tiểu khuyết một phen giữ chặt đường nhất giả Đôi mắt nghìn gấn lệ Bốn lưu lại duyên ngôn Đường nhất giả giữa khóc giữa cười Thấy tay áo hắn bị rắc Cánh tay trắng tuyết thong dài Bị tai Nam Phi đánh đến bầm xanh bầm tím Lại không khỏi đau lòng Giúp hắn xoa xoa khuyên nhũ Người chịu khó một chút Qua vài ngày nữa sẽ khỏi thôi Tô Tiểu Khuyết một bên gặm đùi gà Một bên thê thảm lắc đầu nghẹn ngào nói Ta không sống nổi nữa Nuốt xuống miếng thịt gà Lại gấp tiếp một khối thịt cá Chờ ta chết rồi Người hãy niệm tình chúng ta được phân ở chung phòng Trong hai ngày qua Thầy ta báo cho lộ băng chủ Chọn một tảng thịt bò to nhất nhét vào miệng nói tổ tiểu khuyết không hề cô phụ kỳ vọng của lão nhân gia các người toàn lực ứng phó Rốt cuộc đã mệt chết nói đến nước mắt lưng tròng chính mình cũng cảm động muốn chết ai ngờ khóc tới nước cuột một phen kích động khiến miếng thịt bò ứ nhẹ ngay cổ họng lập tức khuôn mặt trướng hồng cổ họng áp áp từng tiếng thở không ra hơi đường nhất giả vội đưa đũa xuống giúp hắn nuốt khí Lại thấy bên cạnh xuất hiện một thân ảnh Ba một trưởng vỗ lên lưng Tô Tiểu Khuyết Đem miếng thịt bò vỗ văn ra ngoài Thuận tiện đem Tô Tiểu Khuyết vỗ cho hồn vi phát tán Tô Tiểu Khuyết thẳng lưng đứng dậy Đau đến nghe răng trợn mắt Vừa chuẩn bị chữ ông lên Lại thấy người nọ là tạ thiên mất Lập tức thở ra một hơi ác khí Nhịt đau nói thiên bích sư huynh người không thể dụng ít khí lực hơn sao một trưởng này của ngươi bài sơn hải đảo ngày cả đầu bò cũng bị đánh thành thịt vụ đó đường nhất giả đứng dậy nói tiểu khuyết không biết giữ mồm giữ miệng tạ sư huynh cũng đừng so đo với hắn tạ thiên bích lãnh đạo nhìn hắn hữu ý vô ý che chở cho tô tiểu khuyết một bộ thư thái bảo hộ sư giả thản nhiên nói Ta như thế nào lại đi so đo với tiểu khuyết. Đường sư huynh quá lo rồi. Hai người bọn họ cùng tuổi cũng không biết ai lớn hơn. Nếu thật ta ngay cả bọn họ có gọi mình là sư phụ hay không cũng chẳng hề để ý. Đừng nói chi đến việc thay đám hài tử này sắp xếp tên tuổi chú ý xưng hô. Cho nên cứ khách khí gọi nhau. Tại sư huynh, đường sư huynh, hại tổ tiểu khuyết nghe mà ê cả rằng. Đường nhất giả nói. tạ sư huynh là xích tôn thiếu chủ thành phận cao quý chúng ta không được tiêu sái như sư huynh tiểu khuếch thần ở trung nguyên võ lâm còn có chút đốt cậy tạ thiên bích hư một tiếng đường sư huynh chỉ bằng cứ nói ta là bà ma ngoại đạo không xứng kết giao với thiếu bằng chủ cái bay nghe ra còn ngắn gọn dứt khoát hơn đường nhất giả nho nhã lễ độ mới vừa nói một câu tiểu đệ không dám chợt nghe tô tiểu huyết lớn tiếng tuyên bố xứng chứ xứng chứ thiên bích người rất xứng kết giao với ta đường nhất giả dưới chân lão đảo, khuôn mặt tuấn tú lạnh đi mấy phần Vì ngôn của người phó thác cho hắn đi người cuối cùng thắng hôm nay là tạ thiên đức một đao chấn đường nhất giả choáng váy tô tiểu huyết nằm dài trên mặt đất sức cùng lực kiệt không khác gì tử thi Chết lặng chờ Niết Thập Tam nói ra cái câu quen thuộc nọ Ngày mai tiếp tục Ai ngờ nỗi lòng thống trời xanh Chỉ nghe Niết Thập Tam nói Ngày mai tạm nghỉ một lần Sau này cứ mỗi ba tháng Tại Điệp Thúy Đình tỷ thí một lần Tô Tiểu Khuyết chăm chú nhìn bầu trời hoàng hôn yên hà Vũ Mị và lệ nóng dương tràn Ngày hôm sau Tô Tiểu Khuyết vũ thẳng đến mặt trời lên cao Cả người đau nhức không chịu nổi, bụng đói cầu nhào cơ to, đứng dậy, phát hiện trên cái bàn bên cửa sổ, đặt một chén cháo trắng Còn có bánh quế, hoan hô một tiếng nhảy tới Trong lòng biết nhất định là đường nhất giả sáng sớm để giúp mình mang về Không khỏi có chút cảm động Hắn tuy nhỏ tuổi bướng bỉnh, nhưng minh bạch tốt xấu Người khác đối tốt với mình đều ghi tạc trong lòng Tô Tiểu Khuyết ăn xong cháo Định tìm đường nhất giá chơi đùa Đẩy cửa ra đến sân Đã thấy tần vãnh tiếu Đang chải đầu cho Lệ Tứ Hải Dưới ánh mặt trời Lệ Tứ Hải mặc y sam hồng nhạt Eo mảnh buộc chặt thách lưng đỏ thắm Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng như mây ngũ sắc Kéo cái kết tua búi tóc Tuy chưa quyến rũ Nhưng đã thanh tú Đôi tay như bạch ngọc đùa nghịch sợ linh tin Đang cùng tình vãnh tiếu nói cười nữ liệu Đột nhiên cảm giác được lưỡng đạo một quan nóng bỏng, Ngưỡng đầu lên, bắt gặp tô tiểu khuyết ngơ ngác nhìn mình Miệng há ra một nửa, còn chảy nước miếng Bộ dáng này khỏi nói có bao nhiêu mức mặt Lệ Tứ Hải vừa e thẹt vừa tức giận mắng Tiểu hỗn đảm ngươi, nhìn cái gì? Tô tiểu khuyết thốt ra, nhìn ngươi Lệ Tứ Hải khuôn mặt ửng hồng Nhìn ta làm gì Tô Tiểu Khuyết nói Người đẹp Lệ Tứ Hải cảm thấy mình nên cho hắn một roi Nhưng nghe ngữ khí hắn chân thành Quả thật là lời từ đáy lòng Rồi cũng liền đánh không được Nhất thời e lệ ôm mặt chạy về phòng Tô Tiểu Khuyết cũng cảm thấy hơi ngại ngượng ngùng kêu lên Tần cô cô sớm ăn Tần Vãnh Tiếu cười ôn nhu nói Không còn sớm nữa đâu Mới ngủ dậy sao Mệt chết phải không Tô Tiểu Khuyết thấy nàng ôn nhu Liền nảy ra một ý địch Tiến đến năn nỉ Tần cô cô người nói với nếp thúc thúc Để ta xuống núi có được không Tần vãnh tiếu cười nói Giang hồ rộng lớn như vậy Các ngươi mười lăm hai tử Có thể lên được bạch lục sơn Là phúc phần mà bao người Tha thiết cầu mong Người nên quý trọng mới đúng Tô tiểu khuyết thở dài nói chính là võ công ta không tốt lưu lại cũng chỉ để cho kẻ khác đuổi chém hơn nữa ta ở trên núi anh không uống không biết đâu có ngày đem cơ nghiệp của sư phụ ăn sạch luôn rồi sao tành vãnh tiếng việt không được mỉm cười nội tam đường ngoại tam đường bạch lộc sơn chuyên môn lo việc vãn lai sinh ý phạm vi trăm dặm dưới trên núi đều là cơ nghiệp của bạch lộc sơn Người cho dù anh đến 100 năm cũng không làm cho sư phụ người sạc nghiệp được Thấy hắn vẽ mặt cầu xin Ánh mắt lại nháo nhào loạn chuyển Biết hắn chưa từ bỏ ý định Liền nửa khuyên nửa hù do ạ Sư phụ người nói người kiên tư vô cùng tốt Chắc chắn đối với người có chút đặc biệt Người vẫn là nên ngoan ngoãn một chút Nhiều năm qua chuyện gì hắn đã quyết định chuyện gì hắn đã quyết thì nhất định hắn sẽ làm nói không cho người xuống núi người cho dù có chết hắn cũng sẽ lưu thi thể người lại tôi tiểu huyết gục đầu xuống thật lâu sau nói ta ra ngoài dạo chơi nói xong liền chạy ra bên ngoài tình vãn tiếu vội gọi lại suy nghĩ một chút dặn dò Trên núi này, nơi nào cũng có thể đến, chỉ có bình tử phong là cấm địa, ngàn vạn lần đừng có đi. Tô Tiểu Khuyết lúc ở cái bang đã nghe qua nơi võ lâm cấm kỵ này, trước giờ vẫn thấy hiếu kỳ, vội hỏi. Tại sao không thể lên bình tử phong? Tình vãnh tiếu nửa ngày không nói gì, thần tình lơ đãng Tô Tiểu Khuyết mất hết kiên nhẫn. kéo kéo tay áo của Tần vãn tiếu. Tần cô cô, sao lại không thể đi? Tần vãn tiếu giật mình miễn cưỡng cười nói, trên bình tử phong có quỷ là lệ quỷ, đã chết cũng không muốn buông tha người khác. Tuy đường lúc thanh thiên bạc nhật, nhưng Tần vãn tiếu thanh âm hàn lãnh, lại có điểm u oán không nói nên lời. Tô tiểu khuyết run sợ rùng mình một cái, càng muốn quay về cái bang. cái bàn tuy không thịt không cá nhưng không có lệ quỷ đáng sợ đến run rẩy tần vãnh tiếu nhưng đã khôi phục lại tinh thần an ủi cô cô dọa tiểu khuyết thôi trên đời này không có quỷ đừng sợ bạch lộc thiên trì trên bình tử phong là nơi an nghỉ của người mà sư phụ ngươi yêu thương nhất sư phụ người sợ hắn bị quấy nhiễu nên không cho người khác tới đó